chương hai trăm hai mươi bảy ngươi nhân quả ta đến lưng thời khinh khinh tầm mắt dừng ở hai cái ngủ say đứa nhỏ trên người ánh mắt đu hòa chỉ cần ngươi có thể chiếu cố hảo bọn họ là có thể còn có ta cha mẹ ca ca bọn họ ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể chăm sóc tốt bọn họ quý mặc nôn nắm thời khinh khinh cảm ánh mắt sắc bén nói thời khinh khinh ta là ngươi nam nhân cho nên không phải d â u d ị a ngươi nhân quả ta đến lưng ân thời khinh khinh khoe môi c h ề u c h ề u quý mặc ngôn này một bộ bá tổng bộ dáng có chút thác loạn có mục có bất quá vẫn là hảo vui vẻ thời khinh khinh xoay điệu hắn miết ở chính mình trên cảm thủ ngửa đầu tăng tăng n u ô i hắn giết chết tiến thần chuyện này không nóng nảy chờ ta phù tú cấp bậc tăng lên đi lên nhiều làm chút công kích loại phu tú phân phân trung t ạ m từ hắn người yên tâm đi quý mặc ngôn lo lắng a suy tư một lát nói tưởng muốn giết tiến thần cần phải đưa hắn cùng yến dương tách ra nếu không chúng ta là giết không được hắn có yến dương tồn tại yến thần liền luôn có mệnh ở bọn họ căn bản là giết không được yến thần còn có yến dương hắn thần thức bám vào đại lôi tử trên người khi khó không nghĩ đánh chết yến dương khả ở ra tay khoảnh khắc lực lượng liền tự động suy yếu rất nhiều vài lần xuống dưới hắn cũng rốt cục rõ ràng biết được nhẹ nhàng theo như lời thiên mệnh c h i nữa ý tứ như vậy nhân sinh còn sống chính là cái ngoại quả như thế nào đều sẽ không cầu mang quý mặc nôn không buồn bực là giả ngươi nói đúng thời khinh khinh nghiêm cẩn lo lắng quý mặc nôn trong lời nói vẫn là thực đồng ý nhưng trước mắt hồi đế đô chuyện là trọng yếu nhất yến thần cùng yến dương mục đích cũng là đế đô luôn có cơ tách ra bọn họ hai người trầm mặc một lát thời khinh khinh đem đánh vỡ a mặc ngươi đáp ứng ta lần sau không thể còn như vậy quý mặc nôn thời t việt toàn bộ, cùng yến Thần đối chiến, có thể tăng trưởng ta kinh nghiệm đối địch, mặt thể cũng cùng chiến, có địch, khác có không Yến kinh nghiệm năng dụng phương phải pháp. h vô, đối đối ưu ma ma dị năng sử dụng phương pháp. Thời khinh khinh ánh mắt tinh lượng cho nên ngươi coi yến thần là thành ma đao thạch quý mặc nôn gật đầu nói đối không có so với hắn càng thích hợp ma đao thạch thời khinh khinh thổi phù một tiếng yến thần đã biết đại khái sẽ rất buồn bực đi nghĩ đến yến thần không vui thời khinh khinh tâm tình liền siêu cấp hảo quý mặc nôn nuốt thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mau chóng tăng lên dị năng cấp bậc hiện tại t ă n g thi càng ngày càng khó đối phó tâm tình của hắn là trầm trọng lần này tỉnh lại đã thăng cấp khả t h ă n g cấp tâm tình cũng không làm gì hảo dị năng giả vượt qua thập giai cùng trước kia chính là thiên cùng địa khác biệt đây mới là bọn họ lúc trước thế nào đối phó kia mấy chỉ biến dị t ă n g thi cũng không có thể đưa bọn họ giết chết nguyên nhân nhường hắn không nghĩ tới là t i ế n thần thế nhưng có thể giết chết kia hai cái biến dị t ă n g thi t i ế n thần k ế thế quả là làm n ư t h nào đến thời khinh khinh n thời giới h hoặc, mặc quý ngôn rất nhanh giải đáp, biết được trong rất biết tầm đáp, được đó trọng, cùng v cấp bậc t h ư ợ này g giới khác biệt tính, thời khinh khinh. tính, thời Thế tắc tắc. biệt Tâm n thực thác loạn có một có ở nguyên giữa bây giờ căn bản không có vượt qua thập giai tồn tại vô luận là dị năng giả vẫn là tăng thi cũng hoặc là biến dị thực vật cùng biến dị động vật thời khinh khinh bỗng nhiên có chút tự mình đa tỉnh chẳng lẽ thiên đạo vì giết chết nàng đem toàn thế giới khó khăn đều tăng lên tới địa ngục cấp thời khinh khinh khỏe môi hung hăng chịu chịu thiên đạo đối nàng quả nhiên là chân ái chúng ta đây muốn nhiều chứa được một ít tinh hạch lần thứ ba tiến hóa thời gian sẽ đã đến cho nên tích góp từng tí một tinh hạch nhường bên người nhân thức tỉnh muốn thức tỉnh dị năng vẫn là rất trọng yếu học b lpli đòi ổ